Nhưng em mới quen cậu ấy được vài tháng thôi. Em muốn làm gì? Vì chỉ cường chăm chú như lượu nhứ. Em muốn... Lượu nhứ muốn tìm ra chân tướng cho cái chết của Văn Thú Quyên. Muốn bắt được hai kẻ giết người đã gửi thư cho nhau. Không muốn phụ sự kỳ vọng của bạn mình. Không vội thuộc mong ước cuối cùng của Văn Thú Quyên. Thế nhưng cô chỉ nói được hai chữ đó. Không có gan nói rõ ràng những điều còn lại. Đây là nhà của cô. Giờ trong nhà chỉ có hai vợ chồng.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 Nếu như không thể là bồ sơ Thì em sẽ lại đẩy bản thân mình vào nguy hiểm Như năm xưa Cho dù có là bồ sơ được Thì có thể phá án không Phá án không được thì Vì chỉ cương lại thở dài Những lời kế tiếp hơi khó nói Nhưng vẫn phải nói Phá án không được thì em sẽ ra sao Anh sẽ ra sao Hai tên uống thủ này có thủ đoạn rất độc ác Anh biết rằng năm đó Em ngã vào hù sắc chết Nhất định có nguyên nhân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 Đáng lẽ tớ phải đến thăm họ Cho dù liệu nhớ Xem Văn Thủ Quyên là bạn tốt Nhưng tính bạn này chỉ duy trì được Mấy tháng ngắn ngủi Cô vẫn chưa có cơ hội đến thăm nhà nhau Cái đợt cây tiêu đó Chính là lần đợt gặp gỡ duy nhất Giữa cô và ông Văn Nhà cô ấy ở phố cổ Hồng Trấn Giống như trên mặt băng rộng lớn Đột nhiên có một vết nứt Phố cổ Hồng Trấn Đây là một tiểu khu Ở quận Dương Thổ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 Cái tu hoạch trong tuần không mất quá nhiều thời gian của ếch khái. Anh thấy sắc mặt của Liễu Nhứ còn tiêu tị hơn tuần trước, nên cũng không muốn tiếp tục lâu hơn. Anh nghĩ nếu Liễu Nhứ cũng chẳng thể giúp được nhiều trong quá trình duy luận. Nó nhiều quá chỉ làm cô mệt mỏi hơn, cho nên chỉ cần trình bày rõ tiến độ là được. Ngược lại, anh lại muốn nói với Liễu Nhứ về việc khác. Nói chuyện phải mấy hồi, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Cô không tiện, bố đã là người dưng...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 Nên không thể xem là bản mẫu phù hợp được. Vậy thì cái gì mới là bản mẫu phù hợp? Mỗi bác sĩ đều phải viết báo cáo công việc cuối năm. Có lẽ là bản mẫu tốt nhất vì chữ viết của họ sẽ là nét chữ bình thường. Nếu như nhớ đến nó là vì đã từng nghe Phí Dịch Cương nhắc đến phòng hành chính muốn rời phòng tài liệu đến bệnh viện mới ở phố Đông thì là có bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ trong tài liệu có những thứ nào do bác sĩ tư mình viết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 Quách Khai nói Cậu có chữ viết của phỉ trí cương không? Liệu Như hỏi Sao cậu vẫn còn nghi ngờ anh đấy? Quách Khai lại nói Giờ cậu vẫn chưa có chữ viết của những người khác Thì ta kiểm tra chữ của chồng cậu trước Để hoàn toàn lại chữ anh ấy Từ góc độ trinh thám Thì khả năng dù ít Vẫn là có khả năng Lại trừ hết thì cũng không có hại Cậu đừng buồn nhé Liệu Như cũng chẳng buồn nói Được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 Dễ như trở án tay, liễu nhứ nghĩ rằng anh đã đoán được từ trước nên mới thong thả đồng ý chuyện này. Nét chỉ của phía trí cương được đối chiều với sớm nhất không phát hiện ra nét tương đồng. Cho dù liệu nhứ vốn biết anh không phải kẻ đó, nhưng cũng yên tâm hơn. Về những người bạn học kia thì phải đợi vài tuần, khối lượng công việc quá nhiều. Như cách khái nói thì lần này đã bị vợ, bị chuyên gia kia cho một ân tình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 Chỉ dựa vào triệu chứng thì không tiền nào tìm ra chính xác lại độc đó Quách khái còn là một chuyện khiến lưỡi như phải than thưởng Bởi vì trong tư có nhắc đến tên của những cuốn tiểu thiết Như Hồng Lâu Mộng, Tiếu Ngạ Giang Hồ, Lâu Đỉnh Ký Anh đã thiết kế một bảng khảo sát Thì vài sinh viên làm khảo sát tình hình đọc sách của những người trẻ thái giỏi Đương nhiên là chỉ khảo sát những bác sĩ trẻ trong bệnh viện hoạt sinh Trong bảng khảo sát có rất nhiều tự sách Đã đọc rồi thì đánh dấu vào, trong số đó những lần đầu sách kinh điển như Hồng Lâm Mộng cũng có đầu sách đại chúng như Tiếng Ngã Giang Hồ lọc đỉnh ký. Cuộc khảo sát rất thành công, những người trong tầm ngắm đều chấp nhận tham gia, nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Tất cả phái nam đều từng đọc hai triệu sách kiếm hiệp này. Phái nữ thì có Lưu Tử Du đã đọc, Hà Lưu Ly chỉ đọc Tiếng Ngã Giang Hồ. Tất cả phái nữ đều đã đọc Hồng Lâm Mộng. Vài nam chỉ có mũi cứu nguyên độc, cũng bởi vì những bộ thời tiết này quá đối phía biến nên chẳng thể sang lọc dông thủ được. Nếu như càng ngày cảm thấy cách khái đất tay giỏi, bản thân anh thì không như vậy. Trên thực tế, anh cảm thấy mình như đã chậm chạp hơn, hồi đội dinh khám rất nhiều. Những thứ gọi là nét chữ, ghi chép tín liệu, bối cảnh đọc sách đều là những chứng cứ gián tiếp, thậm chí có những cái không đủ khả năng làm chứng cứ, thời gian... Qua lâu nhậu vậy rồi, đa số những chứng cứ đều có hiệu lực biểu bị tư hỉ. Anh không thể cứ thế mà đáp với những chứng cứ sát hộ tịch và cảnh sát điều tra là hai khái niệm khác nhau. Lợi vật sơ và không lợi vật sơ cũng là hai chữ khác biệt. Mặc dù anh đã từng sử dụng tất cả các mối quan hệ, nếu bây giờ lợi hồ sơ thì anh là cảnh sát vụ án. Những thứ như ghi chép trị liệu, nghe chữ này kia chỉ cần một cú điện thoại,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 Không thể trực tiếp và gắn kẽ như một điều tra viên được. Trước đây anh cảm thấy những thám tử ngầm kia thật tầm tường, nhưng giờ anh biết quả nhiên người này không dễ làm.